con gái bạn khi bạn gặp một người đàn ông tại buổi khiêu vũ hoặc một tình huống xã giao việc nhắc đến các con bạn là hoàn toàn không cần thiết hãy để anh ta lấy được số điện thoại của bạn rồi đợi đến khi anh ta gọi bạn và nhẹ nhàng đem xen tình tiết đó vào cuộc trò chuyện đừng nói bằng giọng nghiêm túc em cần nói với anh chuyện này hãy nhớ trong quy tắc số mười đừng mò lòng quá nhanh chúng tôi đã khuyên bạn nên nói với anh ta về bản thân mình Một cách không bình thường nhất có thể, chỉ cần nói rằng, à, con trai em đang chơi piano, hoặc điều gì đó tương tự. Nếu và khi anh ta rủ bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đừng nói, 9 giờ tối thứ bảy được đấy, nhưng em sẽ phải gọi bảo mẫu. Đừng cho anh ta biết những chi tiết của việc nuôi con, hoặc việc đáng lẽ chồng bạn phải là người trông con, nhưng anh ta không đáng tin cậy chút nào. Anh chàng đó không cần phải biết là bạn đã không nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con trong suốt 3 tháng qua và Tommy thực sự cần một đôi giày mới. Hãy nói đơn giản rằng, tối thứ bảy vào lúc 9 giờ được đấy ạ. Ở thời điểm này, anh ta có hứng thú với bạn chứ không phải gia đình hay các vấn đề của bạn. Xin đừng hiểu lầm lời khuyên này. Chúng tôi không bảo bạn phải thấy xấu hổ về quá khứ hay con cái mình. Chỉ là bạn hãy chờ một thời gian trước khi để anh ta tham gia vào gia đình mình. Trong vài buổi hẹn đầu, bạn nên gặp đối tác hẹn hò của mình trong sảnh chờ của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng, để bạn không phải giới thiệu anh ta cho các con của bạn. Làm vậy là để tốt cho đối tác hẹn hò của bạn và cho cả con bạn nữa. Các con của bạn không cần phải gặp mọi chú Tom, tick và Harry bạn hẹn hò, mà chỉ cần gặp những đối tượng thực sự nghiêm túc thôi. Hãy để anh ta gợi ý việc gặp lũ trẻ, hãy làm anh ta thấy tò mò muốn gặp gỡ chúng. Việc gặp gỡ các con bạn nên là một niềm hân hạnh chứ không phải là một thủ tục cần phải làm. Giống như cách bạn kiềm chế không làm nhiều thứ trong giai đoạn đầu của buổi hẹn hò, việc này cũng cần thời gian. Hãy để anh ta nỗ lực, lại nữa ư, đúng vậy, để nhận được đặc ân gặp gỡ những người thân yêu của bạn. Mặt khác, đừng lấy việc làm mẹ như cái cớ để không ra ngoài và hòa nhập với mọi người. Có một đứa con thường đồng nghĩa với việc bạn sẽ ở trong nhiều tình huống gặp gỡ các cặp vợ chồng và có thể bạn sẽ cảm thấy như người thừa giữa các cặp đôi trong buổi họp phụ huynh và ở giải đấu bóng chày dành cho nam thiếu niên Little league Nhưng hãy nhớ rằng ngoài kia vẫn có rất nhiều ông bố đơn thân muốn tái hôn vậy nên hãy đến những buổi họp phụ huynh với khuôn mặt tươi cười và vận một bộ cánh thật đẹp Hãy giao thiệp với mọi người ở bất cứ chỗ nào bạn đi đến cùng con mình bạn không biết được đâu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 Bạn sẽ không phải hối hận nhiều hơn nữa Nếu bạn học được cách im lặng Và tỏ ra bí ẩn thường xuyên hơn Hãy đọc lại quy tắc số 19 và 20 Khi khao khát muốn gọi cho anh ta dâng lên Bạn có thể gọi cho mẹ, bạn bè kênh dự báo thời tiết Dắt chó đi dạo Viết một lá thư Bất cứ việc gì cho đến khi khao khát đó lắng xuống Và nó sẽ lắng xuống Hãy gọi cho một cô bạn mới phá vỡ The Rules gần đây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 sẽ càng trở nên tự nhiên hơn. Bạn không cần phải cực kỳ thông minh mới có thể áp dụng được the rules mà chỉ cần quyết tâm đến một mức độ nhất định. Thực ra những cô gái học cao hiểu rộng là những người gặp nhiều khó khăn với the rules nhất. Họ thường nghĩ những điều này giới tầm của mình. Họ nói, tôi đi học cao học cơ mà, tôi không chơi mấy trò này đâu. Hoặc tôi học quản lý, tôi tin vào việc thẳng thắn với đàn ông về những nhu cầu, ý kiến và con người thật sự của tôi.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 Hãy tập trung vào cuộc sống riêng của bản thân để mối quan hệ của bạn và cô ấy không còn là điều quan trọng nhất trong tâm trí bạn nữa. Hãy thật bận rộn và khi cuối cùng cô ấy cũng gọi cho bạn, nhớ phải tỏ ra thân thiện. Không ai muốn nói chuyện với một người đang cáu giận hay u uất cả. Có thể bạn sẽ nghĩ, nhưng nếu không có người này người kia, mình sẽ không có bạn để đi cùng đến những buổi khiêu vũ dành cho người độc thân hoặc nhà ai đó để ghé thăm vào kỳ nghỉ hè.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 Chúng ta không ép buộc người khác phải yêu mình. Chúng ta phải thay đổi định nghĩa của bản thân về mối quan hệ đem đến sự thỏa mãn. Một mối quan hệ thỏa mãn sẽ lâu dài và dựa trên cơ sở tình cảm đến từ cả hai phía, chứ không phải ngắn ngủi và đau khổ. Khi áp dụng The Rules trong cuộc sống, dù có định kết hôn hay không, chúng ta sẽ tạo ra những ranh giới với người khác. Một vài người trong chúng ta tỏ ra quá thân thiện với thư ký, người trông trẻ hoặc nhân viên dọn dẹp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 Nếu cấp trên phớt lờ hoặc không thích bạn, đừng cố làm lấy lòng người đó bằng cách bắt đầu những cuộc hội thoại thừa thãi, Hỏi han về cuối tuần của anh ta hoặc cô ta, mời đi ăn trưa hoặc đem bánh quy nhà làm đến cho người đó. Nếu cấp trên của bạn không rủ bạn đi ăn trưa cùng, thì tức là họ không muốn. Nếu bàn của hai người gần nhau, đừng liên tục nhìn chằm chằm vào họ để hy vọng ánh mắt hai người chạm nhau. Hãy dán chặt mắt vào màn hình máy tính hoặc đống giấy tờ trên bàn.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 Vừa hoàn thành công việc trong giờ làm, vừa có một đời sống xã hội lành mạnh, hãy ăn vận như thế, bạn sẽ đi hẹn hò sau giờ làm. Nếu bạn nghĩ về The Rules như một bạn hướng dẫn cho cuộc đời mình, thay vì chỉ đơn giản là những quy tắc để kết hôn, bạn sẽ thực hành chúng thường xuyên hơn, để rồi khi gặp được người đàn ông trong mơ của mình, bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành The Rules rồi. Quy tắc số 26. Ngay cả khi bạn đã đính hôn hoặc kết hôn, bạn vẫn cần The Rules. Lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ áp dụng The Rules từ giây phút ta gặp một người đàn ông cho đến khi anh ta nói yêu chúng ta và cầu hôn. Nhưng nếu bạn không đủ may mắn để biết về The Rules trước khi đọc cuốn sách này, chúng tôi khuyên bạn hãy làm hết sức mình ngay từ lúc này đi.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 hoặc một điều gì đó trong quá khứ của anh ấy không? Cũng có thể là vậy, nhưng chúng tôi tin rằng đó là vì bạn đã không áp dụng The Rules. Anh ta chưa bao giờ cần phải đối xử với bạn như với cô gái trong mơ của mình. Chính người đàn ông đối xử hờ hững và phớt lờ người vợ đã theo đuổi mình sẽ không bao giờ làm như vậy với một người phụ nữ đã áp dụng The Rules. Bạo hành sẽ không diễn ra trong một mối quan hệ dựa theo The Rules.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 Đàn ông phải là người theo đuổi phụ nữ. Nếu liên tục gợi ý chuyện làm tình, bạn sẽ làm cho anh ta cảm thấy bị yếu thế. cư xử như một cô gái của The Rules trong buổi hẹn hò đầu tiên, hãy tỏ ra thật e lệ. Ve vãn khi anh ta cố gắng hôn bạn hoặc cắn lên cổ bạn. Làm vậy sẽ biến anh ta thành một con hổ dũng mãnh 3. Hãy ăn mặc đẹp hơn, gợi cảm hơn một chút.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 Cậu không cần The rules mà cần phân tích cạnh kẽ, xem tại sao tớ lại muốn kết hôn đến vậy. Đừng nói nếu tớ không kết hôn tớ sẽ tự sát, hay trên con tàu của Noe ai cũng có đôi có cặp. Hãy chỉ mỉm cười và đổi chủ đề. Các bạn của bạn có thể nói với bạn rằng The rules thiếu trung thực, rằng bạn cần phải để một người đàn ông biết chính xác con người thật của bạn, rằng không gọi hoặc không gọi lại cho anh ta là bất lịch sự.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 Và một người khác thì nói rằng cô ấy đã trả tiền trong buổi hẹn ăn tối thứ ba. Đừng tranh luận với những người này. Đừng nói với họ bạn đang áp dụng The Rules vì mọi cách khác đều thất bại. Hãy chỉ mỉm cười và nói, Ồ, oh, cho vui thôi mà, và đổi chủ đề. Đừng dừng áp dụng The Rules vì những người phụ nữ đã kết hôn nói rằng họ không làm vậy. Làm sao bạn có thể biết được cuộc hôn nhân của họ như thế nào? Làm cách nào bạn biết được liệu có phải vì cô ấy đã theo đuổi anh ta mà anh ta sẽ không phớt lờ cô hoặc không dành quá nhiều thời gian ở văn phòng. Bạn muốn một cuộc hôn nhân dựa theo The Rules chứ không phải cuộc hôn nhân nào cũng được. Nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ phụ nữ nào có tư tưởng giống mình để hỗ trợ bạn trong việc áp dụng The Rules, hãy đọc quyển sách này thật nhiều, mang nó theo trong túi sách tay để xem lại khi đang đứng xếp hàng dài trong siêu thị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 hành xử thông minh và những điều rules khác dành cho việc hẹn hò thời cấp 3. Bạn có nhớ ca khúc của Janis Ian với câu hát: Tôi đã biết được quy luật ở đời năm tôi 17 rằng tình yêu chỉ dành cho nữ hoàng sắc đẹp. Sự thật là trừ khi bạn trông giống như Becky Shields, còn không thì cấp 3 có thể là một khoảng thời gian khó khăn. Bạn nổi mụn và không thể hòa nhập với những nhóm nổi tiếng.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 Khiến cho mặt bạn đổ dầu Ăn hoa quả, rau củ Và uống 6-8 cốc nước mỗi ngày Và hiển nhiên là bạn cũng không bao giờ Được nằm ườn trên giường vào tối thứ bảy Hãy vui chơi và lên những kế hoạch Hãy bắt đầu tin tưởng từ bây giờ Rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị Xem quy tắc số 1 2. Dùng tiền lương trông trẻ của mình Để làm móng và mua quần áo đẹp Bạn có thể trang điểm Nhưng đừng quá đà.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 Hãy tỏ ra tự tin dù bạn không cảm thấy như vậy, để ý xem những cô bạn nổi tiếng nhất trong trường đang mặc quần áo, đi giày dép, sử dụng túi sách, trang điểm và để kiểu tóc như thế nào. Đừng cố gắng trở nên quá khác biệt hoặc tành tiện ở mạng này, bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ mà thôi nên việc đó không đáng đâu. Để biết xu hướng thời trang hiện tại, hãy đặt mua dài kỳ tạp chí Seventeen và Glamour.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 Tốt hơn là bạn nên đi với một người đã rủ bạn hoặc với nhóm bạn. Hãy trở thành cô gái của The Rouge ngay từ bây giờ đi. 10. Nếu bạn may mắn có được một anh bạn trai khi còn học cấp 3, hãy để anh ta là người lo lắng cho tương lai. Hãy chọn một trường đại học tốt cho bạn, chứ không nhất thiết phải là trường mà người kia sẽ học. Ai biết được, bạn có thể theo anh ta đến tận đại học để rồi bị đá vì anh ta muốn tiến tới với một cô nàng khác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 Việc đó sẽ đến, bất kể khoảng cách địa lý giữa hai người và những anh chàng khác bạn sẽ gặp ở đại học. Quy tắc số 29. Chăm sóc bản thân và những The Rules khác cho việc hẹn hò thời đại học.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 2. Đừng quanh quẩn ở phòng ăn cả 3 ke bữa tối với hy vọng nhìn thấy anh ta vào một thời điểm bất kỳ, từ 16h30 đến 20h, để rồi cuối cùng lại tăng thêm 11 cân. Bạn có thực sự muốn dành cả thời sinh viên của mình ở trong căn tin và tự hỏi, khi nào thì người đó sẽ vào đây nhỉ hay không? 3. Đừng để cô bạn của bạn nói chuyện với bạn thân của anh ta và dò hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn hay anh ta có biết bạn là ai không?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 Phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi những cô gái ăn mặc giống đàn ông, phong cách thể thao và thậm chí là luộm thuộm. Thế nhưng, những cô gái mặc quần jean xinh xắn và những chiếc áo thời thượng mới luôn là người có được các anh chàng. The rules ở đây là đừng mặc quần áo để bắt trước đàn ông mà phải để hấp dẫn họ. 5. Đừng trở thành thành viên đội cổ vũ hoặc một người cuồng thể thao đơn giản chỉ vì anh ta ở trong đội bóng đá.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 Chúng tôi gợi ý rằng bạn nên lấy hoa quả từ phòng ăn và để dành ăn khuya. Hãy tự nhủ với bản thân khi tham gia những bữa tiệc pizza rằng ngày mai bạn sẽ vẫn mặc vừa chiếc quần jeans của mình. Hãy nhớ, thừa cân không phải là The Rules. 10. Trang điểm, đọc Glamour và các tạp chí thời trang nổi tiếng khác 11. Tham gia một số hoạt động ngoại khóa, tốt hơn hết là những hoạt động mà bạn có hứng thú. Và có thể tạo cơ hội cho bạn gặp gỡ đàn ông một cách tự nhiên 12. Đừng ngồi một mình trong phòng vào tối thứ 6, thứ 7 và đọc Jean Paul Sartre Tối thứ 6 và thứ 7 là để gặp gỡ vui chơi với mọi người Bạn có thể đọc Sartre vào thứ hai. 13. Hãy lựa chọn chuyên ngành và mục tiêu nghề nghiệp Đại học không phải là nơi bạn kiếm tấm bằng M.A.S. Dù rất có thể bạn sẽ gặp chồng tương lai của mình ở đó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 Thật may mắn là The Rouge sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương một cách không cần thiết bởi một người đàn ông. Bằng việc áp dụng cách cư xử đối với đàn ông của The Rouge, độc lập và bận rộn, không bám người hoặc quá táo bạo, chúng ta sẽ không tự đặt mình vào thế phải chấp nhận tổn thương. Tuy nhiên, chúng ta không thể khiến một người đàn ông thích mình hoặc ngăn không cho anh ta gặp một người khác anh ta thích hơn và rồi rời bỏ chúng ta.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 hoặc bằng cách nói liên miên về anh ta với bạn bè mình. Hiển nhiên việc này quá sức ngượng ngợn, bạn có thể cho phép mình cư xử kiểu đấy trong 2 ngày rồi bước tiếp. Công thức của The Rouge cho việc bị cự tuyệt là hãy mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm lung linh và đi đến một bữa tiệc hoặc buổi khiêu vũ dành cho người độc thân ngày sau đó để cho bạn bè biết rằng bạn sẵn sàng hẹn hò với những người mới. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã cần mẫn làm theo The Rules cho đến khi chia tay và cuốn lịch giao du xã hội của bạn đã kín đặc những buổi hẹn hò. Hãy nhớ rằng cho đến khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của bạn hoặc bạn trở thành người duy nhất, tức là anh ta nghiêm túc muốn kết hôn với bạn và việc anh ta ngỏ lời chỉ còn là vấn đề thời gian, trái ngược hoàn toàn với việc anh ta chỉ hẹn hò với bạn cho đến khi một ai khác tốt hơn xuất hiện. Bạn nên đi chơi với những người khác nữa,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 Quy tắc số 31. Đừng thảo luận về The Rules với bác sĩ trị liệu của bạn. Bạn đã quen với việc kể cho bác sĩ trị liệu của bạn nghe mọi chuyện. Vậy nên việc bạn muốn nói cho anh ta hoặc cô ta về The Rules là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn không nên đi sâu vào cách chi tiết vì các lý do sau đây. 1. Một, một vài bác sĩ trị liệu sẽ nghĩ rằng The Rules không chân thành và quá toan tính.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 Thật không may là khi một mối quan hệ yêu đương vừa chớm nở, bạn phải tỏ ra bí ẩn chứ không phải là cởi mở và thẳng thắn. 2. Một số bác sĩ trị liệu sẽ không nhận ra năng lực của phụ nữ trong việc ép buộc bản thân chạy theo những người đàn ông không yêu họ và hoặc cố gắng khiến những mối quan hệ nảy sinh. Giả như họ biết được chúng ta đã lang thang khắp khuôn viên trường đại học với hy vọng gặp được đàn ông như thế nào. Giả như họ biết những bài thơ tình ta đã gửi cho đàn ông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 nhưng việc tự cải thiện bản thân vẫn sẽ không thể giúp bạn có được mối quen hệ mà mình muốn. Có thể bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn và sẵn sàng sau nhiều năm chui rèn nội tâm, và rồi tự hỏi rằng tại sao mình vẫn không tóm được anh chàng hoàn hảo. Lý do là vì bạn không áp dụng The Rules. Nếu bạn chỉ đơn thuần là một phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn sẽ không thể có được người đàn ông trong mơ, bạn phải áp dụng The Rules.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 và một vài trường hợp còn dọn dẹp và trang trí căn hộ của anh ta. Họ không nhận ra rằng The Rules không phải là một sở thích mà là một tôn giáo. Chúng ta phải áp dụng The Rules cho đến khi chiếc nhẫn cưới đã ở trên ngón tay mình. Hãy xem xét trường hợp cô bạn tốt của chúng tôi, Candy. Chúng tôi đã nói cho cô ấy nghe về The Rules và cô ấy thú nhận rằng mình đã từng theo đuổi đàn ông và họ không bao giờ cầu hôn. Cuối cùng, cô ấy bằng lòng làm theo tất cả những lời khuyên của chúng tôi trong khoảng một tháng đầu hẹn hò với anh chàng tên Perry mà cô phải vất vả lắm mới tóm được. The Rouge hỗ trợ cho Candy hiệu quả đến nỗi. Sau hai tháng, Perry đã đưa cô đến Jamaica chơi một tuần. Đó là lúc Candy ngựa quen đường cũ và lờ đi mọi lời khuyên của chúng tôi. Cô nghĩ rằng mình không cần phải áp dụng chúng nữa.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 Tốt hơn là bạn nên áp dụng The Rules một cách hoàn mỹ trong mối quan hệ tiếp theo của mình, chứ đừng đợi chờ và chấp nhận mối quan hệ không có tình yêu hiện tại. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc rằng câu trả lời cho câu hỏi anh ấy vẫn sẽ kết hôn với tôi nếu tôi vi phạm The Rules chứ? Là, có thể có, nhưng khả năng cao là không. Vậy nên tại sao bạn phải liều lĩnh nhị? Do đó, chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn đừng vi phạm bất cứ The Rules nào.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 Hành động dựa trên the rules mà bạn cần phải làm khi mọi chuyện dường như chậm lại là vẫn y như cũ. Đọc lại cách cư xử trong một vài buổi hẹn đầu tiên, xem quy tắc số 9 và 10. Hãy cứ thư giãn, tin tưởng vào quy trình, kiên nhẫn chờ đợi. Đừng fan-nan và đừng khiến bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu sau vài tuần bạn vẫn cảm thấy phiền lòng, hãy tự mình vận động đi. Thuê nhà ở ghép trong kỳ nghỉ hè cùng cô bạn gái.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 Vậy nên, cô đã lên kế hoạch một bữa tiệc bất ngờ vào sinh nhật năm nay của anh ta. Một phần trong đó cũng là mánh khóe của cô để gặp gỡ gia đình và bạn bè của Ken. Mỗi tuần trôi qua sau đó, Nicole đều bị những cảm xúc của mình lấn át. Một lần, khi họ đi ngang qua sân chơi, cô đã gợi ý hai người chơi bập bênh và xích đu với hy vọng sẽ khiến anh ta nghĩ về những đứa trẻ. Ken cảm thấy hành vi của cô quá lộ liễu và nhàm chán, mối quan hệ của họ xuống dốc từ đó.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 Chúng ta đều biết những phụ nữ đã phá vỡ The Rules và vẫn kết hôn. Chúng tôi biết một người lúc nào cũng chủ động gợi ý việc thân mật với chồng của mình. Anh ta nói rằng anh ta yêu cô, nhưng anh ta không bao giờ cấu nhẹ vào mông cô một cách âu yếm trong phòng bếp. Và thà xem chương trình thời sự lúc 11 giờ một mình, trên chiếc ghế dựa, còn hơn là ôm ấp vợ anh ta trên giường. Vậy nên, nếu như bạn vi phạm The Rules,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 Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ cầu hôn bạn. 2. Khi hai người ngồi ăn trong nhà hàng, anh ta sẽ ngồi bên cạnh bạn. Ngồi đối diện với bạn là quá xa khi anh ta thực sự yêu bạn. 3. Anh ta gửi hoa hồng cho bạn sau khi hai người làm tình. 4. Anh ta viết những lời nhắn yêu thương và thơ tình tặng bạn rồi dán chúng lên cửa tủ lạnh. 5. Anh ta thấy những nét tính cách cá biệt của bạn vô hại, chứ không gây khó chịu,